Xin chào tất cả các bạn, mình là Yizhi Sử, hôm nay chúng ta sẽ nói về lịch sử Trung Quốc. Trung Quốc là một trong bốn nền văn minh cổ nhất thế giới, bắt nguồn từ lưu vực hai con sông lớn là Hoàng Hà và Trường Giang. Từ thời đồ đá cũ đến cuối xã hội nguyên thủy, khi thủ lĩnh liên minh bộ lạc đã già, một thủ lĩnh mới sẽ được bầu ra. Tuy nhiên, khi thủ lĩnh cuối cùng hạ Vũ chết, con của Vũ là Khải lên thay mà không qua bình bầu nữa, xã hội thị tộc Trung Quốc kết thúc. Hải lập ra nhà Hạ, triều đại đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, từ khoảng thế kỷ 21 đến 16 trước Công nguyên. Từ đó, ngôi vua được cha truyền con nối. Tuy nhà nước ra đời nhưng bộ máy còn rất đơn giản và chưa có chữ viết. Đồ đá màu, đồ gốm, các loại dụng cụ làm bằng xương, sừng, vỏ chai và đồ đồng đỏ đã xuất hiện với số lượng ít. Nhà Hạ truyền qua 17 đời vua, vị vua cuối Hạ Kiệt là một bạo chúa. Nhân đó, thương ở hạ lưu sông Hoàng Hà đã tấn công nhà Hạ. thành lập ra nhà thương nhà thương hay nhà ân nhà ân thương tồn tại từ năm 1766 đến năm 1222 trước công nguyên đời thương phát triển hơn đời hạ đồng thau được phổ biến trao đổi buôn bán hàng hóa phát triển và chữ viết đã xuất hiện được khắc trên xương thú hoặc mai rùa gọi là chữ giáp cốt nhà thương trải qua 30 đời vua thì bị diệt về tay Chu Vũ Vương của nhà Chu nhà Chu trinh phạt và mở rộng lãnh thổ đến tận biển đông. Đất đai quá rộng lớn nên nhà Chu thi hành chính sách văn phóng đất đai cho họ hàng hoặc cận thần, lập nên hệ thống các nước chư hầu. Vua Chu không trực tiếp kiểm soát các tiểu quốc chư hầu mà quyền lực của vua phụ thuộc vào sự trung thành của họ. Nhà Chu kéo dài gần 300 năm rồi suy tàn dần. Từ thế kỷ 8 trước Công Nguyên, các bộ tộc phía Tây tấn công, nhà Chu phải chạy sang phía Đông về lạc ấp, gọi là thời kỳ Đông Chu. Thời Đông Chu lại phân làm hai thời kỳ là Xuân Thu và Chiến Quốc. Đến thế kỷ 4 trước công nguyên, các chư hầu thường xuyên chiến tranh để giành quyền bá chủ. Lúc này có 7 nước lớn là Yên, Triệu, Ngụy Hàn, Tần, Sở, Tê, cuối cùng kẻ thống nhất Trung Quốc là nhà Tần. Vua Tần là doanh chính, xưng làm hoàng đế, còn gọi là Tần Thủy Hoàng. Ông đã thi hành nhiều chính sách hạ khắc, xây dựng nhiều công trình đồ sộ, trong đó có vạn lý trưởng thành để phòng thủ Bắc. Còn phía Nam, Tần Thủy Hoàng điều quân tấn công Bách Việt. sáp nhập mảnh đất Lưỡng Quảng là Quảng Đông và Quảng Tây ngày nay, mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam. Tần Thủy Hoàng đã huy động rất nhiều sức người, sức của, làm cho nhân dân vô cùng cơ cực. Năm 210 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng chết, thừa tướng Lý Tư và họn chiều cao giết con trưởng Phù Tô, rồi lập con thứ là hồ hợi lên làm vua, hiệu là Nhị Thế. Tần Nhị Thế là một kẻ ngu đần, thi hành những chính sách còn tàn bạo hơn cha, mâu thuẫn xã hội càng trở nên gây gắt. Vào năm 206 trước Công Nguyên, hai chú cháu Hạng Lương, Hạng Vũ nổi dậy ở đất Ngô và Lưu Bang nổi dậy ở đất Bái, cuối cùng đã lật đổ được nhà Tần. Ngay sau đó, Hạng Vũ và Lưu Bang rơi vào cuộc chiến tranh giành ngôi vương. Đến năm 202 trước Công Nguyên, Lưu Bang diệt Hạng Vũ, thống nhất Trung Quốc, lập ra nhà Hán, tiếp tục cai trị vùng lãnh thổ thuộc Tần trước kia, ngoại trừ hai vùng Nam Việt và Mân Việt của người Việt tách ra khi Tần diệt vong. Gần 100 năm sau, Nhà Hán chiếm lại hai vùng đất này, đồng thời thôn tính luôn cả đất Âu Lạc, miền Bắc và Bắc Trung Bộ của Việt Nam ngày nay, đưa Việt Nam bước vào 1.000 năm đô hộ tam tối. Nhà Hán đóng đô ở Lạc Dương sau rời sang Trường An, được gọi là Tây Hán. Hán cao tổ phong đất, tước hiệu cho các công thần như Hàn Tín, Anh Bố, Bành Việt Việt. Dù phục tùng vua Hán nhưng có triều đình và quân đội riêng. Lo ngại về Ngai Vàng, Hán cao tổ lần lượt gán cho họ tội mưu phản rồi tiêu diệt. Năm 195 trước Công Nguyên, Hán cao tổ qua đời, Huệ Đế lên nối ngôi nhưng quyền hành vào tay Lã Hậu. Lã Hậu cho người thân giữ các chức vụ quan trọng, triệt hạ người Họ Lưu, chính quyền Họ Lưu đứng trước nguy cơ tiêu vong. Đến năm 180 trước Công Nguyên, Lã Hậu chết, chính biến nổ ra, Họ Lã bị tước hết mọi quyền lực, ngay vàng Họ Lưu được củng cố. Đến thời Hán Vũ Đế, ông tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược ra các khu vực Tân Cương, Trung Á, Triều Tiên, Nam Việt... Trở thành một đế quốc rộng lớn và hồng mạnh Sau khi Hán vũ đế chết Tình hình nhà Hán trở nên rối ren. Năm thứ 8 sau công nguyên Ngoại thích vương mãng cướp ngôi nhà Hán đặt tên triều đại mới là Tân Ban hành cải cách nhưng thiếu thực tế Khiến nông dân nhiều nơi nổi dậy khởi nghĩa Năm 23 Trường An nổ ra binh biến Vương mãng bị giết Hoàng thân lưu tú lên ngôi hoàng đế Tức là Hán quang vũ đế Khôi phục Hán triều Truyền kinh đô về Lạc Dương ở phía đông gọi là Đông Hán. Xã hội tương đối ổn định. Tuy nhiên sau thế kỷ 2 xảy ra tranh chấp giữa ngoại thích và hoạn quan, nhân dân thường xuyên gặp nạn đói, đã nổi dậy khởi nghĩa. Đến năm 184, cuộc khởi nghĩa khăn vàng do trường Giác lãnh đạo bùng nổ. Các châu quận được tự triệu tập binh mã để đối phó. Mượn danh nghĩa đánh quân khăn vàng, các châu quận giành giật, mở rộng thế lực. Cuộc khởi nghĩa khăn vàng bị dập tắt, nhưng triều đình Đông Hán đã lung lay, chia cắt hỗn loạn, thời kỳ Tam Quốc bắt đầu. Hán Hiến Đế lần lượt bị các chư hầu thao túng Không có thực quyền ba chư hầu mạnh nhất là Tào Tháo Tôn Quyền và Lưu Bị Năm 220 Tào Tháo chết Con là Tào Phi ép Hán Hiến Đế nhường ngôi Nhà Đông Hán diệt vong Tào Phi lên làm vua Đóng đô ở Lạc Dương Đặt tên nước là ngụy Năm 221 Lưu Bị cũng xưng là Hoàng Đế Đóng đô ở Thành Đô Đặt tên nước là Hán Thường gọi là Thục Năm 229 Tôn Quyền xưng đế Đóng đô ở Kiến Nghiệp đạt tên nước là Ngô. Sau mấy chục năm giằng co, đến năm 263 Thục bị Ngụy tiêu diệt. Năm 265 Triều Tấn lên thay thế Triều Ngụy ở miền Bắc. Năm 280 Tấn tiêu diệt Ngô, Trung Quốc lại được thống nhất. Tấn Vũ Đế phong vương trò hàng thân thích làm chư hầu. Sau khi mất năm 291 nội chiến giữa các vương kéo dài đến năm 306 gọi là loạn bát vương. Kết quả là Tấn Huệ Đế và bảy vương bị giết. Còn nhân dân thì vô cùng khốn khổ. Nhân thời cơ đó, các tộc hung nô, tiên ti, kiệt, đề, khương, gọi chung là ngũ hổ đã nổi dậy chống nhà Tấn, lập nên các quốc gia của riêng mình. Trước sau xuất hiện 16 nước, gọi đó là ngũ hổ thập lục nước. Trong lúc đó, tôn thất nhà Tấn là tư mã Duệ được lập lên làm vua ở Kiến Khang năm 317, gọi là Đông Tấn, thống trị từ sông Trường Giang trở về Nam. Còn ở phía Bắc vẫn là các quốc gia của ngũ hổ. Đến năm 420, quyền thần Lưu Dụ bắt vua Đông Tấn nhường ngôi, lập nên Triều Tống. Không lâu sau, Bắc ngụy thống nhất miền Bắc. Từ đó trong một thời gian dài, miền Nam và miền Bắc ít bị chia cắt. Biên giới ổn định, gọi là thời kỳ Nam Bắc Triều. Năm 581, Dương Kiên, cướp ngôi của Bắc Chu, đổi tên nước là Tùy, đóng đô ở Trường An, lấy hiệu Văn Đế. Năm 589, Tùy đem 50 vạn quân, vượt sông Trường Giang, tiêu diệt Trần. Trung Quốc được thống nhất. Đến năm 604, văn đế bị con mình là Dương Quảng đầu độc chết, cướp ngôi vua, lấy hiệu là dạng đế, là một bạo chúa, khiến cho mâu thuẫn xã hội trở nên gai gắt. Các cuộc khởi nghĩa nông dân liên tiếp nổ ra, dạng đế phải chạy khỏi kinh đô Trường An, nhưng đến năm 618 thì bị các tướng tùy tùng giết chết, nhà tùy diệt vong. Năm 617, viên quan nhà tùy là Lý Uyên cùng con là Lý Thế Dân khởi binh ở Sơn Tây. Rồi tấn công Trường An Năm 618, Lý Uyên xưng làm vua Đặt quốc hiệu là Đường Đến năm 628 Nhà Đường đánh bại các lực lượng nông dân Và toàn quân Triều Tùy Trung Quốc được thống nhất Từ năm 627 đến năm 649 Là thời kỳ thịnh trị Của Đường Thái Tông Lý Thế Dân Kinh tế được khôi phục và phát triển Chính trị xã hội ổn định Năm 649 Đường Thái Tông chết Cao Tông lên nối ngôi Là một người nhu nhược, ốm yếu, nên quyền hành dần rơi vào tay hoàng hậu Võ Tắc Thiên. Năm 683, Cao Tông chết, Trung Tông, Duệ Tông lần lượt được lập lên làm vua Bù Nhìn. Đến năm 690, Võ Tắc Thiên chính thức xưng làm hoàng đế, đổi quốc hiệu thành Võ Chu. Nhiều tôn thất công thần nhà đường bị giết hại, nhân dân khổ cực tham quan khắp nơi. Đến năm 705, nổ ra chính biến, Võ Tắc Thiên buộc phải thoái vị, Trung Tông lại được lập lên làm vua. Nhà đường được khôi phục. Đến cuối thời Đường, tranh giành quyền lực gay gắt, đất đai rơi vào tay địa chủ, thế khoán nặng nề, nhân dân vô cùng khốn khổ. Do vậy, các cuộc khởi nghĩa đã liên tiếp nổ ra. Việc đàn áp khởi nghĩa khiến cho thế lực phong kiến địa phương lớn mạnh, không còn chịu sự khống chế của trung ương. Đế quốc Đường chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Năm 907, quyền thần Chu Ôn lật đổ nhà Đường, lập nên triều hậu Lương. Từ đó cho đến năm 960, Ở miền Bắc Trung Quốc, dựng lên 5 triều đại là Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu. Miền Nam, các tướng quân chiếm giữ một vùng, lần lượt lập thành 9 nước là Tiền Thục, Ngô Việt, Mân, Ngô. Nam Hán, Nam Bình, Sở, Hậu Thục, Nam Đường. Cộng với một nước ở miền Bắc là 10 nước. Do vậy, lịch sử gọi thời kỳ này là Ngũ Đại Thập Quốc. Trung Quốc một lần nữa rơi vào thời kỳ loạn lạc. các thế lực cát cứ tranh giành trung nguyên. Cũng trong thời kỳ này, tại mảnh đất của người Việt, tỉnh Hải quân đã tách ra và thoát khỏi ách đô hộ của 1000 năm Bắc thuộc, mở lại nền độc lập cho dân tộc Việt Nam. Năm 960, một đại thần nhà Hậu Chu là Triệu Khuông Dẫn, cướp ngôi, lập nên Triều Tống, đóng đô ở Biện Lương, gọi là Bắc Tống. Lúc bấy giờ, lãnh thổ Trung Quốc vẫn còn tám thế lực khác cát cứ. Đến năm 979, Tống cơ bản đã thống nhất được Trung Quốc. Nhân thường xuyên bị đe dọa bởi hai nước Liêu và Tây Hạ ở phía bắc. Sau nhiều lần bại chiến, Tống phải chấp nhận giảng hòa và hàng năm cống nộp cho Liêu và Tây Hạ. Phía bắc không thể mở rộng nên Tống hướng xâm lược xuống phía nam. Nhà Tống đã hai lần đem quân đánh nước ta, năm 981 thời Tiền Lê và năm 1076 thời Lý, nhưng đều chịu thất bại nặng nề. Năm 1115, tộc người nữ chân lập nên nước Kim ở đông bắc Trung Quốc, Kim Tấn công và Tiêu Diệt Liêu năm 1125. Ngay năm ấy, Kim tiến quân xuống thế nam đánh Tống. Đến năm 1127 thì bắt được Thượng Hoàng Huy Tông và Hoàng đế Khâm Tông đem về Bắc. Em của Khâm Tông là Triệu Cấu được lập lên làm vua, sự gọi là Triều Nam Tống. Sau đó, Tống và Kim nhiều lần tấn công lẫn nhau nhưng chỉ ở thế giằng co làm cả hai đều suy yếu. Đến thế kỷ 13, cả hai nước này đều trở thành đối tượng chinh phục của nước Mông Cổ mới thành lập. Năm 1206, tại vùng đất Mông Cổ, một thủ lĩnh bồ lạc là Thiết Mộc Trân được bầu làm đại hãn, tức là Thành Cát Tư Hãn, nhà nước Mông Cổ chính thức được thành lập. Với những đội kỵ binh hết sức thiện chiến, Mông Cổ đã liên tiếp xâm lược ra bên ngoài, thiết lập nên một đế quốc rộng lớn từ châu Á đến châu Âu. Thành Cát Tư Hãn chia làm 4 khu vực, thực chất là 4 nước riêng biệt, trong đó đế quốc Nguyên đã chinh phục và đánh bại Nam Tống vào năm 1279. thống nhất Trung Hoa một lần nữa. Đầu tiên, những người bị coi là ngoại tộc cai trị Trung Nguyên với lãnh thổ vô cùng rộng lớn. Phía tây đến nước thổ Lỗ Phiên, chiếm trọn Tây Tạc, Vân Nam và Bắc Miến Điện. Phía nam giáp Đại Việt, phía đông tới Nhật Bản, phía đông bắc bao trọn Mãn Châu và thuộc quốc Cao Ly. Phía bắc gồm cả diện tích Mông Cổ đến tận hồ Baikal. Đồng thời Đại Nguyên cũng là tông chủ của bốn hãn quốc. Từ năm 1258 đến năm 1288 Nhà Nguyên 3 lần đem quân xâm lược Đại Việt, nhưng đều thất bại. Dù đã tích cực hán hóa, Nhà Nguyên vẫn là một triều đại ngoại tộc. Chính sách ưu tiên tộc người Mông Cổ và áp bức các dân tộc khác, khiến xã hội chia rẽ sâu sắc. Các phong trào đấu tranh của nhân dân liên tiếp nổ ra. Đến cuối thời Nguyên, cuộc khởi nghĩa khăn đỏ do Lưu Phúc Thông khởi xướng bùng nổ, trong đó lực lượng do Chu Nguyên Trương lãnh đạo không ngừng phát triển. Đến năm 1368, Chu Nguyên Trương đã kiểm soát được phần lớn lãnh thổ Trung Quốc. Ông lên ngôi hoàng đế ở Kim Lăng, đặt tên nước là Minh. Nhà Nguyên phải chạy lên phía Bắc, chấm dứt việc thống trị Trung Nguyên. Minh Thái Tổ chú trọng khắc phục những hậu quả do Triều Nguyên để lại, tích cực khôi phục kinh tế và ổn định chính trị. Năm 1398, Minh Thái Tổ chết vì con cả đã mất nên cháu Đích Tôn lên nối ngôi. Nhưng con thứ là Yên Vương Chu Đệ đem quân tấn công Kim Lăng. Cuộc nội chiến chú cháu bùng nổ. Năm 1402, Chu đệ giành được ngôi hoàng đế, đó là Minh Thành Tổ. Trong thời kỳ trị vì, ông chú trọng phát triển nông nghiệp, chỉnh đốn thuế khóa, cứu tế dân đói, khiến tình hình trong nước ổn định. Năm 1407, nhân bất ổn tại Đại Việt, quân Minh dẫn vào đánh phá và thôn tính Đại Việt trong 20 năm, khi bị Lê Thái Tổ, Lê Lợi đánh đuổi về nước vào năm 1428. Đến cuối triều Minh, triều đình rối ren hoạn quan ngụy Trung Hiền lộng quyền, hãm hại Đại Thần. Cùng với đó, ruộng đất tập trung trong tay địa chủ, nông dân phải chịu sưu cao, thuế nặng nên vô cùng cực khổ. Năm 1627, nông dân ở Thiểm Tây nổi dậy Khởi Nghĩa. Đến năm 1644, lực lượng Khởi Nghĩa chiếm được Bắc Kinh. Vua Sùng Trinh phải treo cổ tự tử. Trong khi đó, nước thanh của người mãn tộc ở vùng Đông Bắc Trung Quốc không ngừng lớn mạnh. Năm 1644, Quân Thanh chiếm được Bắc Kinh từ tay quân Khởi Nghĩa và bắt đầu thống trị Trung Quốc. Nghe tin Bắc Kinh thất thủ, hoàng tộc Phúc Vương được tôn lên làm vua, lập nên chính quyền Nam Minh. Tuy nhiên, sau cũng sụp đổ trước sức tấn công của nhà Thanh vào năm 1661. Sau nhà Minh, Triều Thanh phải đối phó với loạn Tam Viên là các vương người Hán làm tay sai cho nhà Thanh gồm Ngô Tam Quế, Thượng Khả Hỷ và Cánh Kế Mậu. Những lãnh địa nửa độc lập của họ ảnh hưởng tới thiền thống trị của Nhà Thanh. Vì vậy, năm 1673, vua Khang Hy đã ra lệnh bãi bỏ các phiên. Ngô Tam Quế hô hào hai phiên kia cùng chống lại Nhà Thanh nhưng hoàn toàn bị dập tắt vào năm 1683. Đến giữa thế kỷ 18, Thanh Triều thôn tính được Mông Cổ, Tây Tạng, Tân Cương cùng với Mãn Châu và lãnh thổ nước Minh Cũ, lập thành một đế quốc vô cùng rộng lớn. Tuy vậy, Nhà Thanh vẫn tiếp tục tham vọng, mở rộng xuống phía Nam, đem quân xâm lược đến Miến Điện và Đại Việt, xong và chịu thất bại nặng nề dưới tay quân Tây Sơn do vua Quang Trung lãnh đạo vào năm 1789. Cuối thế kỷ 18, khoan lại Tham ô, ruộng đất trong tay địa chủ, nhân dân khổ cực, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân đã nổ ra. Trong khi đó, các nước châu Âu đã hình thành và phát triển chủ nghĩa tư bản. Họ ra sức chiếm đoạt thị trường bằng cách đi xâm chiếm thuộc địa ở châu Á và châu Phi. Trung Quốc trở thành miếng mồi béo bở cho thực dân phương Tây. Chính quyền Mãn Thanh đã thi hành chính sách bế quan tỏa cảng, khiến đất nước trở nên lạc hậu. Năm 1838, để ép Trung Quốc mở cửa, thực dân Anh tuyên chiến với Trung Quốc khi nhà Thanh cấm buôn bán thuốc phiện. Thất bại của Thanh Triều trong hai cuộc chiến tranh nha phiến cho thấy sự lạc hậu của quân đội Trung Quốc dù có quân số áp đảo. Cùng lúc đó, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân cũng đã nổ ra, tiêu biểu như cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc. Các nước đế quốc lợi dụng tình hình đó để xâm nhập. và chia cắt Trung Quốc, lập nên các thô giới của họ, chính là các vùng thuộc địa. Năm 1912, cách mạng Tân Hợi do giai cấp tư sản bùng nổ, được quân chúng ủng hộ và thành công lật đổ triều đại mãn thanh. Năm 1912, hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh là Phổ Nghi tuyên bố thoái vị. Sự sụp đổ của nhà Thanh đánh dấu sự kết thúc chế độ phong kiến hàng nghìn năm ở Trung Quốc. Ngày 12 tháng 3 năm 1912, Chính phủ lâm thời Trung Hoa Dân Quốc được thành lập tại Nam Kinh Tôn Trung Sơn trở thành tổng thống của Trung Hoa Dân Quốc nhưng ông đã chuyển giao quyền lực cho Viên Thế Khải Trong những năm tiếp theo Khải tiến hành bãi bỏ các hội đồng cấp quốc gia và cấp tỉnh tuyên bố mình là hoàng đế của đế quốc Trung Hoa vào cuối năm 1915 Khải bị phản đối dữ dội buộc phải thoái vị vào tháng 3 năm 1916 sau đó chết vào tháng 6 Cái chết của Viên Thế Khải làm chính phủ Cộng hòa đã tan rã, mở đường cho thời kỳ quân Việt, các lãnh đạo quân sự cấp tỉnh, tranh giành quyền lực. Năm 1925, Tôn Trung Sơn mất, tưởng giới thạch, kiểm soát quốc dân đảng và cai trị hầu hết Trung Quốc. Từ năm 1927 đến năm 1950, Trung Quốc lại rơi vào cuộc nội chiến giữa quốc dân đảng và đảng Cộng sản. Kết quả, đảng Cộng sản do Mao Trạch Đông lãnh đạo đã giành được quyền kiểm soát Trung Hoa đại lục, thành lập nên Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quốc dân đảng thất bại chỉ còn nắm giữ đảo Đài Loan và một số đảo nhỏ xung quanh khu vực này trở thành chính quyền Đài Loan như hiện tại. Từ đó, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không ngừng phát triển. Năm 1972, Trung Quốc kết lập quan hệ với Hoa Kỳ. Trong cùng năm, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được kết nạp vào Liên Hợp Quốc thay cho Trung Hoa Dân Quốc với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Năm 2001, Trung Quốc chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Đến năm 1997 và 1999, các thuộc địa cũ của châu Âu là Hồng Kông và Macau trở thành đặc khu hành chính. Cuối năm 2012 đến nay, Tập Cận Bình là Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước của Trung Quốc. Ông đã đưa nền kinh tế Trung Quốc vươn lên đứng đầu thế giới. Sang kiến vành đai và con đường bao gồm sự phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư những dự án khắp châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ đã nâng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc hiện nay cũng phải đối mặt với các vấn đề như tình trạng ô nhiễm môi trường, sự chênh lệch giàu nghèo, chênh lệch giới tính do hậu quả của chính sách một con cùng bất bình đẳng xã hội, những tranh cãi liên quan đến tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng, cùng phong trào ly khai ở Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông và Hồng Kông, cùng các lệnh trừng phạt, cấm vận thương mại, ngoại giao và công nghệ đến từ phía Hoa Kỳ. Các bạn vừa xem xong video, hãy cho tôi biết suy nghĩ của các bạn bằng cách comment bên dưới.